Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bắt đi mất rồi Người đàn ông cũng vừa đi tìm con Thì liền vội vàng lao lại rồi hỏi Sao, sao chị biết thầy mò bắt bọn nhỏ Thằng thằng bậu nhà thôi và thằng con bác sinh Chắc cũng bị lão ta bắt đi mất Chị kia liền đáp tâm trạng càng tỏ ra hoang mang hơn Khi nghe tin cũng có hai đứa trẻ khác trong bàn đang mất tích Chị trả lời từng câu đầy run dày Trên mắt em đã nhìn thấy lão ta bế hai đứa con nhà em lên tay, sợi nhảy vụt ra bên ngoài cửa sổ. Anh chồng kia cũng vừa lên tiếng xác nhận. Không chỉ mình nhà tôi nhìn thấy, mà chính mắt tôi cũng nhìn thấy lão ta bế hai đứa con của tôi nhảy ra bên ngoài cửa sổ. Đám dân bản lúc này ai nấy đều tâm trạng tỏ ra hoang mang cùng với lo sợ xôn xao bản tán. Một ông lão lớn tuổi trong đám liền nói. Không ngờ Thầy Mo lại là một con quỷ đội lốt người, có khi nào con ma rừng trong lời đồn của các cụ truyền lại chính là lão ta? Bà Lâu này chúng ta tôn trọng lão ta còn hơn trường bàn, không ngờ sự việc lại thành ra như vậy. Hẳn những vụ mất tích lần trước đều có liên quan đến lão. Khẽ thở dài một tiếng, ông lão liền rục, bây giờ mọi người tới nhà của lão Thầy Mo để tìm kiếm bọn trẻ. Tôi sẽ tới nhà trường bàn để báo vợ chồng trường bàn đánh kẹn để tập hợp người dân lại. Rất lời ông lão soi chiếc đèn pin đi thẳng tới nhà của trường bàn. Ngôi nhà của trường bàn lúc này vẫn đang vô cùng yên ắng không chút động tĩnh. Chỉ có ánh đèn vẫn còn đang hắt hiu qua khe cửa. Mặc dù bên ngoài lúc này khá ồn ào và hỗn loạn, nhưng dường như hai vợ chồng trường bàn chẳng hề hay biết. Ông lão tiến sắt lại trên cầu thang rồi cất tiếng nói. Ông bà Trừng Bán, ông bà Trừng Bán. Chẳng có tiếng đáp lại mà dường như có một muỗi nhang đang phỏng phất ở trong mũi, lẽ làm là ông liền tiếp tục gọi. Ông Trừng Bán, ông bà Trừng Bán, dậy đi, xảy ra chuyện lớn mất rồi. Lúc này bên trên ngôi nhà vang lên tiếng bước chân lê từng bước có vẻ khá mệt nhọc, rồi cánh cửa cũng từ từ được mở ra. Bà vợ của Trừng Bán bước ra nhìn ông lão với một ánh mắt mệt mỏi rồi cất tiếng hỏi: "Có việc gì vậy ông?" Ông nhà tôi đang ốm quá sốt mê man từ tối đến giờ vẫn chưa có tỉnh lại. Ông lão liền vội vàng đáp: "Xin lỗi bà trưởng bàn, nhưng mà trong bàn hiện đang bất tích đến 4 đứa trẻ mà mọi người đều nói là do thầy bo bắt đi. Từ tới đây là muốn ông bà đánh càng kêu gọi mọi người lại, xin ông bà cho ý kiến chỉ đạo xem dân bàn sắp cần phải làm gì, nếu không tôi e lão ta sẽ gây hại tới bọn trẻ mất." Ông lão dứt lời thì bỗng dưng ông nhận thấy Nét mặt và thái độ của bà Trừng Bàn có phần thay đổi, bà dường như chẳng quan tâm đến sự mất tích của bốn đứa trẻ kia mà gương mặt lại tỏ ra vô cùng lạnh lùng, miệng khẽ nhếch mép cười rồi đáp: "Ông không thấy ông nhà tôi đang ốm hay sao mà dục? Ông tới nghe tin Trừng Bàn ốm cũng không thèm hỏi thăm đi một lời. Bình thường vốn các người cũng đâu coi Trừng Bàn ra gì, các người tôn thờ Tế Mo hơn cả cha mẹ các người, nên bị chính lão Tạng Hải" tới lại mò đến đây để xin ý kiến này nọ, các người không biết ngài hay sao." Ông lão bấy giờ hoàn toàn bị bất ngờ bởi những lời nói phát ra từ chính miệng của mộ vợ Trương Bản, bởi vì từ trước đến nay ai cũng biết vợ chồng Trương Bản giống với dân bản điềm đạm có tấm lòng bao dung, cũng không bao giờ hay vợ chồng ông xo so đo tính toán với bất cứ ai. Nhưng mà bà vợ Trương Bản lúc này thì khác hoàn toàn bà vợ Trương Bản mà ông vẫn biết. Ông lão liền ấp úng "ạ, tôi xin lỗi, nhưng vì tôi lo cho tính mạng của bốn đứa nhỏ." Chẳng để cho ông lão nói thêm bà vợ của Trương Bàn liền giơ tay ra ngăn lại rồi nói, "Cảnh ở trên cành cây gần giếng nước, ông có thể ra đó mang đến nhà của lão thầy mo sử dụng nó tập hợp dân bản, ông cứ làm những gì mà ông muốn, ông nhà tôi ốm không muốn bị làm phiền." Dứt lời bà vợ của Trương Bàn liền quay ngoắt vào bên trong nhà. Rồi sau đó thì sập cánh cửa lại, bỏ lại ông lão vẫn còn đang tỏ ra vô cùng giững sợ trước thái độ của bà vợ Trương Bản. Nhưng cũng nhanh chóng sau đó ông chạy lại tháo chiếc càn xuống rồi vội vàng cầm chiếc càn mang lại phía ngôi nhà của thầy Mo, nhưng trong đầu thì vẫn băn khoăn bởi mùi nhang khói phát ra từ bên trong nhà của Trương Bản. Bà vợ của Trương Bản không ở trong nhà ngay mà vẫn đứng nhìn qua cánh cửa theo dõi bóng dáng của ông bằng một đôi mắt sắc lạnh, chờ tới khi ông lão đã khuất sau con dốc thì mới liền quay bước trở vào trong nhà. Phan và nồi lúc này cũng vừa xuống xe khách. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net